Tiết nhân quý Trinh Đông hồi thứ 21á Tô Văn một phen đại bại sau khi cá Văn thua chạy mấy anh em nhân quý thừa thế giật theo lúc đang giượt nhân quý kêu mấy anh em mà dặn dặng mấy anh em hiệp với lão ra làm như vậy thì trọng thắngg Mấy người vâng lệnh, đem binh phá các lẻ xung quanh doanh phiền. Quân giặc cả loạn, chết thôi như rả. Tiết Nhân Quý giật nã theo Cam Tô Văn, Cam Tô Văn tung thế chạy tuốt về Quý xông giết đến giữa vòng, giết quần phiền vô số. Cam Tô Văn thấy Nhân Quý theo rất gấp, liền chạy vào mấy rình nhỏ hai bên mà trốn. Chẳng dè, Nhân Quý rượt tới, phân cắt mỗi người đi mỗi chỗ. áp bình vây phủ kín mít. Các tô văn không biết ẩn mình vào đâu. Kế bọn hỏa đầu ập đến, tô văn túng phải ra đánh nhầu. Đánh đã thở dốc, ngựa đổ mồ hôi, mà cũng không ra đặng. Xảy bị Lý Khánh Hồng cho một đao nơi vai, văng một miếng thịt. Lại bị Vương Tâm Hạc, đánh một giáp nơi bắp đùi. Các tô văn là lớn, rồi rục ngựa chạy vào dinh than rằng. Từ thuở nhỏ đến nay, Ta chưa thua ai như vậy Phía này chắc là phải chết Bỗng thấy có một chỗ trống Thì rất mừng Quất ngựa xông ra Thấy quân đường vây chặt Hô chém vang trời Trống gieo dậy đất Cáp tô văn mất vía Cưỡi ngựa chạy vòng vòng Kiếm chỗ thoát thân Vừa may đến chân núi kia Thấy vã người Liền quất ngựa ra khỏi trận Tính theo đường nhỏ về kinh đô Chàng rè nhân quý phục đó đã lâu Gặp Tô Văn chạy tới, liền xông ra đánh. Tô Văn không biết đường nào mà đỡ, tay chân mỏi mệt. Nhưng số mạng Tô Văn chưa chết, đánh 20 hiệp nữa. Ra đạm một chỗ trống, liền cuốt ngựa chạy dài. Nhân quý cuốt rượt theo mà giết trở mối họa. Cắp Tô Văn chạy trước theo đường nhỏ dưới chân núi Phụng Hoàng. Tiết nhân quý đuổi nà theo sau. Khi ấy tiếng Quần la trống đánh náo động cả núi Phụng Hoàng. Vua tôi đều kinh hãi, Lên chỗ cao xem, Thái Tông xem qua phía tây núi Phụng Hoàng, Thấy một người chạy trước, Khôi giáp tan tành, Sau có một người đuổi gấp, Vua Thái Tông xem rõ, Người chạy trước mặt xanh, dấu đỏ, Tướng theo sau, mặt trắng, liền kêu từ Mậu Công mà hỏi rằng, Chẳng hay người mặt trắng, Giật theo người mặt xanh là ai vậy? Mậu Công đáp, Đó là hiền thần tiết nhân quý rượt cáp Tô Văn. Thái Tông mở rỡ, quay lại kêu lớn rằng, Tiểu vương huynh, đừng rượt giặc nữa, giặc cũng chớ khá đuổi theo, mau trả lại đây ra mắt chẫm. Thái Tông kêu luôn bốn tiếng, mà nhân quý ở xa, nên không nghe thấy. Cứ việc rượt theo Tô Văn, quất chỉ cung liền tâu rằng, Xin bệ hạ cho tôi xuống đó. Kêu người mà hỏi cho tưởng gốc ngọn kẻo quân sư nói không biết tiết nhân quý, mà hiền thần là Hà Tôn Hiến. Vậy chớ này người mặc rát trắng đó là ai? Mậu công đáp, Người ấy là Hà Tôn Hiến đó thôi. Quốc chỉ cung giận nói, Để tôi xuống bắt lên coi là ai cho biết. Thái Tông nói, Vương huynh mau chấm kêu người đó ra mắt chấm, Kinh Đức vừng lệnh, lên ngựa chạy tuốt xuống núi, đi ngã tắt, chặn đầu ngựa nhân quý, sốc tới, nắm đặng vạt giáp sau chỉ lại, nhân quý cả kinh, nhớ lời sĩ quý nói ngày trước, thì càng sợ, lật đật cắt giáp bỏ chạy, kính Đức té nhào xuống ngựa, nhân quý chạy khỏi, quay ngựa trở về, Cáp Tô Văn dục ngựa chạy, ngó lại không thấy nhân quý theo nữa, thì cả mừng trở về kinh đô dưỡng bình, Nói về kính đức bị té rồi lồm cồm đứng dậy, lên ngựa về núi tâu rằng, “Hiền thần có rồi, Thái Tông hỏi, Vương Huynh bắt không đặng, sao nói có? Kính đức tâu, tuy không bắt đặng, xong có miếng giáp này, con nửa bông mẫu đơn làm trứng, gìn đệ hạ đòi trương hưởng, dạy phải đem người mặc giáp, đứt một miếng bạc sau mà đo, như y là hiền thần, Trương Hường chối không đặng nữa. Thái Tông nói, Để đợi sĩ quý đến sẽ hay. Nói về Trương Hường, Thấy binh phiên tan hết, Thì mừng rỡ, Chưa lệnh cho ba quân đóng binh lại nghỉ, Đợi tiết lễ trở về. Dây lâu tiết lễ về thưa rằng, Lúc tôi đang rượt tô văn, Không biết vì cỡ gì mà nguyên soái đoán đường, Bắt nắm đẳng giáp phía sau, Tôi túng phải cắt ngang chạy miết, Chắc sau người cũng tới hỏi, xin lão già cứu mạng. Sĩ Quý nói, không hề chi, ngươi mau cởi giáp đó ra, thì ta có thể cứu đặng ngươi. Nhân Quý lật đật cởi giáp, giao cho Sĩ Quý. Sĩ Quý lấy giáp của rẻ đưa lại, tiên lễ lĩnh lấy về dinh an nghỉ. Trương Hường lấy giáp đưa cho Hà Tôn Hiến mặc vào, rồi đem cho xương tiết vạn triệt, dẫn Ít tùy Tùng lên núi Phụng Hoàng ra mắt thiên tử. Đến nơi Trương Hường thẳng vào Ngự dinh, lại thái tông mà tâu rằng: Tôi cứu giá chậm trễ, xin bệ hạ thứ tội. Còn như phỏ mã về đến Hãng Mã Thành, vừa dạy tôi đem binh cứu giá thì la lớn nhào xuống đất mà thác. Tôi coi lại thì người bị đẩy vết tên nên đau quá bỏ mình về gấp cứu giá nên tôi thiêu hại cốt phỏ mã, chờ sau tâu bệ hạ rõ. Thái Tùng khóc giống than rằng Ta hãy hỏi ngươi việc này Vậy cho người rượt cáp tô văn khi nãy Có phải là hiền thần tiết nhân quý đó không? Người ấy đâu màu đem ra tức thì Sĩ quý ngơ ngác thưa rằng Tôi cũng biết hiền thần nào đâu Người giật giặc khi nãy là rẻ tôi Hà tôn hiến đó Kinh Đức nổi giận nạt rằng Ngươi còn dám xảo ngữ Ta cắt đặng khúc giáp, chứng cứ phần mình. Ngươi nói giả ngươi thì đem nó đến đây, ta xét không phải, thì ngươi phải chết. Trương Hường ra ngoài kêu rẻ Hà Tôn Hiến vào ngự dinh, lại trúc, rồi Kính Đức đem giáp lại so, thì quả nhiên dấu mới cất rảnh rảnh. Kính Đức tức mình làm thinh, túng phải ghi công cho Hà Tôn Hiến. Sĩ Quý lùi ra, kéo bình về hãng mã. Ngày sau, Thái Tông kéo đến Phụng Hoàng Thành. Thái Tông về thành rồi, không thấy các lão thần thì khóc hoài. Quân sư và Nguyên Xoái khuyên giải hết sức. Ngày kia quân báo có lỗ quốc công trở lệnh, Thái Tông dạy cho vào. Trình rào kim vào làm lễ, rồi Thái Tông cho ngồi hỏi rằng, Vương Huỳnh đi đường nào đến đặng đây? Rào kim tâu. Tôi đi đường bộ, cùng hai lệnh lang nguyên soái, trải bao nguy hiểm, mấy tháng trời mới tới đây. Thái Tông dạy đòi hai con hấtt chỉ ra mắt. Bảo Lâm và Bảo Khánh triều bái rồi ra mắt quân sư và soái phủ, Thái Tông hỏi Dạo Kim rằng: Chẳng hay Tần Vương Huynh bệnh thế nào. Dạo Kim Tâu: “Bệnh đại ca tôi càng ngày càng đắm, sớm tối chẳng còn, Thái Tông thương xót, thở vắn than dài. Giào Kim ngó tứ phía, chẳng thấy mấy vị lão thần, thì hỏi rằng, chẳng hay đoàn, mã, lưu ân và mấy vị công thần đi đâu. Thái Tông vùng khóc hòa, rồi thuật chuyện lại. Giào Kim cũng khóc, mắng huất chỉ rằng, thằng mặt đen, tội thật đáng thác, tần ca ca làm nguyên soái trong đời chẳng mất một tên quân. Này ngươi lĩnh xoái ấn ít lâu mà để cho các vị công thần bị hại cả. Ngươi tính sao thưởng mạng, bằng không ta xé ra người muôn mảnh. Thái Tông nói, Trình Vương Huynh đừng nắm giận, chẳng phải tại nguyên soái đâu. Đó là mấy vị công thần số về trời vậy. Trình Vương Huynh mau hòa với nguyên soái hốt trì. Thái Tông chuyển dọn tiệc, chúa tôi ăn uống. Tiệc rồi, Quốc trì thuật các việc gặp ứng mộng hiền thần phá tổ xa cứu mình, cho tới khi cắt giáp cho Giảo Kim nghe, rồi nói rằng, Thật việc này tôi tức quá, xin Ngài có kế chi cha dùng việc ấy cho mình. Giảo Kim lắc đầu nói, Từ tiên sinh là người thông hiểu âm dương, sao Nguyên Soái không hỏi thử? Quốc trì nói, Tôi đã hỏi nhiều phen, Xong tôi tưởng quân sư có ăn hối lộ của chức hưởng nên không chịu nói thật. Mậu công tức cười mà rằng “ấy thật là công của Hà Tôn Hiến mà bảo nói của hiền thần tiết nhân quý sao đặng. Giảo Kim nói Chắc là quân sư gạt bọn ta, chứ xét ra thì nhân quý ở trong dinh sĩ quý chẳng sai. Kính Đức nói nhỏ với Giảo Kim rằng Tôi mới nghĩ rằng một kế, Ngài tôi dùng cho át xong. Đây có nhiều người, để ra ngoài có một mình Ngài tôi sẽ nói. Tiếp Nhân Quý Trình đồng Hồi thứ 22 Kính Đức Lập Kế Xét Hiển Thần Khi ấy huất chỉ cung nóng này, không chịu đặng nói rằng Tôi tức mình lắm, để tôi nói kế hay cho ngài nghe, ra ngoài thì lâu lắm. Giáo Kim nói Quyền Soái cứ nói ở đây, có mấy người mà ngại. Kính Đức nói Kế tôi như vậy, ngày mai tôi qua hãng mã thành, nói dối sĩ quý rằng Vị tướng sĩ có công giải vây, nên bài hạ sai tôi đi khao thưởng ba quân. Bất kỳ kẻ cầm cờ giữ ngựa Cùng người giúp việc hỏa đầu Đều đặng phép ra lĩnh rượu thịt Làm như vậy thì lo chi không tra ra hiển thần Vì tôi đã tưởng mặt Thì sĩ quý giấu sao đặng Giảo Kim nói Kế ấy hay lắm Xong nguyên soái có tính hay uống rượu E sĩ quý nó đã ngài trọng hậu Chừng say rồi Xét sao cho kỹ đặng Kính Đức nói Ấy là việc lớn, tôi đâu dám mơ hồ, uống rượu say lỡ việc. Dạo Kim nói, Miệng tùy nói vậy, chứ thấy rượu thì thèm, Ngài qua đó uống say, tôi ở đây sao rõ. Kính Đức nói, Như Ngài nghi bụng tôi, Để tôi xin bệ hạ phê cho tôi một cái giải tiểu bài, Nếu tôi nghịch chỉ, xin chiếu theo quân pháp nghiêm trị. Thái Tông nghe rõ đầu đuôi thì vui đẹp, phê bốn chữ, Phụng chỉ giải tiểu, đưa cho hốt trì, hốt trì lại tạ, lĩnh lấy tàu Xin bệ hạ a lòng, tôi đi chuyến này nguyện rất hiền thành về ra mắt bệ hạ. Mậu Công nghe câu nói: “ Nguyên Soái chớ khoe trước, dẫu có trà xét thế nào cũng không có. hốt trì giận mà rằng, Nếu quân sư nói vậy thì tôi sẽ làm quân trạng, như tôi cha không ra xin dân thủ cấp. Mộ công chịu, hai người làm quân trạng rồi bãi trầu. Huất trì về dinh, truyền quân sửa soạn, dạng này qua thành Hãng Mã. Ngày thứ, Huất trì và hai con dẫn quân đi, gần tới thành, cha con trương hưởng hay tin ra thành ngay tiếp. Kính Đức nhập thành dạy rằng, Ngươi mau vào thành, lấy hết số biên họ tên 10 muôn quân sĩ của ngươi, đem ra đây cho ta coi. Sĩ quý thưa, xin nguyên xoái nhập thành an nghỉ, rồi sẽ coi cũng chưa muộn. Huất trì không chịu, nàng nạc đòi chưng hưởng phải đem nạp sổ sách liền. Sĩ quý thất kinh, sai trí lòng và ôm hết sổ sách ra dân. Huất trì thâu hết, rồi giao cho bảo lâm giữ, dặn dặn. Đây là đồ cẩn yếu nên phải lấy trước, nếu để chúng nó giấu bớt thì không tra ra việc đặng. Cha con hốt trì nhập thành, sĩ quý dứt vào truyền dọn tiệc thế đãi. Kính Đức dặn rằng, ta đã vâng chỉ giải tiểu rồi, không ăn uống chơi bởi nữa, vì khi trước các tướng sĩ có công giải vây tại Phụng Hoàng Sơn, nên ngày nay bệ hạ sai ta qua khao thưởng ba quân. Bất kỳ lớn nhỏ, đều ra trước mặt ta lĩnh thưởng. Người màu giả giáo trưởng, truyền quân cất mau tượng đài ở giữa, và hai giải trại hai bên. Giải trại bên đông thì truyền quân nhóm tại đó, còn giải bên tây thì để không, đặng cho những quân đặng thưởng rồi qua đó. Người màu đi coi sóc, chừng rồi về cho ta rõ. Trương Hường vâng lệnh trở ra, nghĩ hỏi lâu, rồi kêu con mà rằng, các con ơi, họa đến rồi. Mấy người con hỏi, chẳng hay có việc chi, xin cho chúng con rõ. Sĩ quý nói, cha coi bộ, nguyên soái đến đây cha xét hiền thần tiết nhân quý, biết làm thế nào? Chế lòng thừa, việc đó hẻ chi mà cha sợ, đem nhân quý giấu đi trước thì xong. Sĩ quý nói, giấu sao đặng và cứu cá có tên trong sổ, nếu có tên không có mặt, chạy đâu khỏi tay người khảo hạch. Chí lòng thừa, xin cha an tâm, hãy giấu bọn cữu cá lên miền sơn thần trước, chừng nguyên Soái xét thấy mấy tên đó, hãy đem kẻ khác thế vào, ai hơi đâu mà bới bèo ra bọt nữa. Trương Hường nghe nói có lý, nên cũng bớt lo, rồi đó đồng đến giáo trường, truyền quân làm trại, thì trời vừa tối. Cha con Trương Hường đi đến Dinh Tiên Phong, nói với Tiết Lễ rằng, Bấy lâu ta có lòng thương chín anh em Không nói cho ai biết Nay rồi có nguyên soái Đến khao thưởng ba quân Có ý muốn bắt tiết tướng quân Vì vậy ta chẳng nài khó nhọc Đến cho mấy anh em rõ Và hãy ra ở tạm đỡ Miếu sơn thần ít bữa Chừng xong việc ta sẽ cho biết Nhân quý cả sợ Tạ ơn sĩ quý Rồi anh em lật đật đi lên miếu Còn cha con sĩ quý Về thành phục mệnh nguyên xoái Dạng ngày, cha con Trương hưởng đi ra giáo trường, dạy bày rượu thịt và quân sĩ sắp đặt đâu đó thứ tự Hồi lâu, cha con hốt chỉ đến, ra tượng đài, lên lệnh cho ba quân phải vào hết nơi dinh phía đông, đợi kêu tên mới đặng ra lãnh thưởng. Khi ấy kêu tên ai thì nấy ra, bằng chạy bậy thì chém chết. Tên nào lãnh thưởng rồi phải qua dinh Tây, nếu chạy lại thì bị đâm chết. Hốt trì lại kêu Bảo Lâm dặn rằng, Con cầm thương giữ cửa phía tây, Hết thằng nào trái lệnh thì giết chết. Bảo Lâm vâng lệnh, Hốt trì kêu Trương hưởng dạy rằng, Ngươi xuống tẻ trại phía đông, Hết ta kêu tên nào, Cho ra tiền ấy, Bằng lộn xộn, Tội ngươi chẳng thứ. Trương hưởng vâng lệnh, Xuống kêu các con nói nhỏ rằng, Chẳng ngỡ là nguyên xoái sơ sài Thì ta dễ làm lộn xộn, chứ bây giờ sắp đặt nghiêm ngặt, làm sao mà gian dối, đem người thế cho bọn cứu cá đặn. Cha con đều run sợ giữ cửa trại đông. Lúc đó hốt trì ngồi giữa tướng đài, kêu Bảo Khánh lấy số tên sướng lên, còn bọn quân của mình đem theo thì phát rượu thịt. Bảo Khánh gọi tên một người, tên nào kính Đức cũng xem mặt, rồi cho lĩnh thưởng và dạy vào trại phía tây. Kêu tới tên Tiết Nguyên, Vốt nghe kêu họ tiết, ngỡ là tiết nhân quý, xem kỹ lại người ấy mặc giáp đen và mặt mày không giống, bên thưởng rồi cho đi. Kế trải tối, vốt dùng cơm nơi đó rồi trở lệnh cho quân mình vây bốn phía trại, không cho đông tây qua lại, ai vi phạm chém đầu tức thỉ. Ngày hôm sau lại đếm nữa, cũng chưa thấy và chưa xong. Qua ngày thứ ba, điểm tới dinh tiên phong, Kều gần tới chỗ Nguyệt tự hiệu thì chưa Hưởng mặt mày tái mét, kêu trí Long hỏi rằng: "Như Nguyên Soái điểm đến hỏa đầu quân thì làm thế nào?" Chí Long ngẫm nghĩ thưa rằng: "Còn có một kế như vậy, con nghe Nguyên Soái tính ham rượu lắm, nhưng đã lâu có khi người nhịn thèm không đặng, hôm nay có gió đông nam, bảo quân đem hũ rượu, lúc ấy chàng lấy bình múc rượu giả là dâng trà." nếu người uống mà im thì cha dân cho uống vui, chừng ấy thế mấy trăm quân chẳng đặng. Trương Hường cả mừng, dạy quân làm như lời, khi ấy kính đức đưa ngồi cha xét, sực thấy mùi rượu bay tới, thì ngứa ngáy nhìn bốn phía như tìm vật gì, mặt mày buồn xo so, không thiết cha xét nữa. Sau ngó thấy hú rượu để ở phía nam, thì ngó lom lom mà nghĩ rằng, Phải ta không mang giải tiểu bài thì kêu Trương Hường đem lên uống ít chén cho khuây, vừa nghĩ vừa ngó sững. Trương Hường xem thấy biết ý, lấy bình múc rượu dâng lên mà rằng. Xin nguyên soái uống trà giải khát. Kính Đức tiếp lấy, uống rồi cả đẹp, làm hết cả bình, nghĩ thầm rằng. Trương Hường thiệt hảo tâm. Thấy ta mang giới tiểu bài nên nó đổ rượu vào bình mà giả làm trà. Như vậy nào ai hay, ta uống 5-7 bình cũng đặng. Nghĩ rồi thấy sĩ quý dâng bình nữa thì uống hết luôn. Lại uống mấy bình nữa, đến nỗi say mềm, chẳng trà xét nữa. Bảo Khánh ngó lại, thấy trà ngã té thì sinh nghi. Lại thấy trương hưởng dâng bình chỉ có mùi rượu, liền bước lại xem bình, quả là đựng rượu. thì giận mắng sĩ quý, Quang bình đi rồi thưa với cha rằng, cha quên lời chỉ phán và quân lệnh làm với quân sư sao, trước hường xảo trá, nó dùng quỷ kế làm cho cha mang tội đó, cha mau cha xét rồi trở về, kéo bệ hạ trông đợi Kính Đức biết còn nói phải, xong lòng vui đương hứng, bỏ hết sự phải, mắng con rằng, súc sinh, Ta uống ít chén ai thấu đặng mà mi chi hô lên cho ai nấy đều biết vậy. Ta chẳng cần giới tiểu bài nữa để ăn uống cho sướng. Nói rồi cởi giới tiểu bài liệng đi, kêu Trương Hường dâng rượu thịt, rồi cho ngồi bồi tiểu, uống vui cho đến giờ mùi say mềm. Kính Đức nói với Sĩ Quý rằng, Bấy lâu ta không rõ, nay mới biết là trung thần, nay ta quá chén, Người cha xét giùm ta, rồi mai cho ta biết. Trương hưởng mừng quá, thưa rằng, Nguồn Soái về thành an nghỉ, Việc đó tôi xin hết sức. Bảo Khánh tức giận, kêu cha mà rằng, Cha ơi, việc ấy quan hệ lắm, Giao cho Trương hưởng sao đặng. Quốc trì say quá, chẳng biết chi hết, Nổi giận nạt rằng, Đổ xúc sinh, Việc nhỏ mọn ấy cho tiên phong giúp dùm, sao mi ngăn trở, mau đem ta vào dinh an nghỉ. Hai con đành phải gắn gượng, phò cha về dinh. Cha con trương hưởng đắc ý, rất mừng, kêu quân phát thưởng xong xuôi, rồi cùng kéo nhau trở về. Quốc trì về phủ, ngủ vùi đến tối, thức dậy trong mình còn hơi diệu, bèn kêu con mà nói rằng, ta đã vâng chỉ cấm diệu, Lẽ nào dám uống say như vậy? Hai con thưa, Việc này triều đình hay đặng thì tội cha rất nặng. Ben thuật chuyện đầu đuôi lại, Hốt chỉ nghĩa đổ mồ hôi, vỗ đầu than thở. Sảy nghe phía ngoài có tiếng lao sao, Thì kêu con hỏi rằng, Ai làm chi mà ồn ào vậy? Bảo lâm thưa, Ấy là ba quân đặng thưởng ăn uống vui cười đó. Kính Đức hỏi, Bây giờ khuya hay sớm? Bảo Lâm thưa, Chống mới đánh thu không? Cha muốn đi đâu? Kính Đức nói, Đêm nay Trăng tỏ, Hai con theo cha đi dò coi, Các dinh coi có gặp mối gian Trăng. Hai con vâng lệnh đi theo, Từ dinh này qua dinh khác, Đều thấy tướng sĩ ăn uống vui cười, Đi tới phía đông hãng mã thành, Trong một đám có 4 người ăn uống, có một người mời người kia uống, người kia trả lời rằng: Liệu sức đủ thôi, đừng ép nữa. Một người khách nói: Nghĩ chả thiệt chẳng công bằng, như anh em ta cũng là hữu phước nên mới đặng vui say, còn có người sao lại leo thành pháo lũy, công nghiệp rất dày mà chẳng hưởng đặng, thể nghĩ sao đây? Người kia hỏi: Ai vậy? Người nọ nói, ca ca khá là ngộ, nếu không có hỏa đầu quân tiết nhân quý, thì ai giải vây đặng, lại có nhiều công nữa, như cướp tủ xa, giết tướng phiên, cứu nguyên soái khỏi chết đó, thế mà chẳng đặng hớp rượu nào, còn bọn ta vô công trạng, lại đặng thỏa thuê làm vậy, không uống để làm gì. Nói rồi đứng dậy, đi ra ngoài, trần dè bị hốt trề rình đó nắm đầu, Hốt trì cầm gươm kẻ cổ hỏi rằng, Mày mở mắt xem ta là ai đây? Người ấy thưa, Xin nguyên soái dung tội vì đêm hôm nên lầm. Hốt trì nói, Ta không bắt tội việc ấy. Nghe ta hỏi, Ngươi nói buộn hỏa đầu quân thì là người nào? Bây giờ ở đâu? Sao không đặng lãnh thưởng? Ngươi phải nói thật, Bằng gian giấu là phải chết. Người ấy thưa, Nguyên có 9 người kết nghĩa là bọn cứu cá hỏa đầu quân ở Tiên Phong Dinh, Nguyệt Tự Hiệu. 9 người đều võ nghệ cao cường. Trong bọn có một người mặc giáp trắng, dùng phương thiên họa kích tên là Tiết Nhân Quý, Anh Hùng Đệ Nhất. Nước cao ly nghe rành vỡ mặt. Bởi vậy, Trương Lão Gia yếm ẩn, mạo công cho rẻ mình, đem người làm hỏa đầu cực khổ lắm. Ngày nguyên xoái đến khao thưởng, Trương lão già lại gạt mất người trốn tại sơn thần miếu cách đây vài dặm. Vì người không đặng thưởng lập nước, nên tôi than dòm xin nguyên soái rộng dung. Kính đức mừng lắm, tha tên quân rồi cùng hai con đi thẳng lên sơn thần miếu. Nói về bọn hỏa đầu quân cũng đang ăn uống chuyện trò, còn tiết nhân quý không vui bỏ ra ngoài. Lúc ấy huất trì gần tới, thấy bóng người đi lại thì núp mình Khi nhân quý đi qua rồi, Kính Đức kêu con đợi đó, Rồi lên theo sau, Đi chừng một dọng đường, Đến một chỗ trống kia, Nhân quý dừng lại, Ngắm Trăng than rằng, Than ôi, Trăng có biết, Ta là tiết nhân quý đây, Vì công danh chịu khổ mấy năm chảy, Ta trinh đông biết bao công khó, Chúa Thượng có rõ Trăng, Chứ ở nguyệt tự hiệu hoài, Thì cực quá, ngẫm bọn quân kia, Kẻ đặng tiền, Người đặn rượu thịt vui sướng, còn ta đây đoạt thành trảm tướng, mà cứ phải làm hỏa đầu quân mãi thôi, biết ngày nào trả ơn báo nghĩa, vợ con nơi hàng đá cũng chẳng hay. Trăng ôi, trăng thấu lòng trăng. Than rồi xa nước mắt, quốc chỉ nghe ra, dạ chẳng an, bước tới ôm ngang nhân quý mà rằng. Ngươi chạy đi đâu đặng nữa, Nhân quy ngó lại, thấy hốt chỉ thì hoảng sợ, vụng vẫy mạnh làm cho hốt chỉ té xuống đất, rồi thừa dịp chạy tuốt về miếu sơn thần.